Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Giải Kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần 11 của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ tác giả Annie Bảo Bối Tôi là một đứa con gái rất lười biếng cho rằng trang điểm là chuyện rất mất thời gian hao tổn công sức, lòng buồn bực khó tả thời tiết nóng nực, sắp tới tháng 8 giúp một điếu thuốc Đột nhiên phát hiện thấy cái dáng tay kẹp điếu thước của một người đứng trong gương kia thật cao chót vót. Tôi phải thay đổi mình vì người đàn ông này sao? Chỉ vì anh ta mua dưa hami, mi, nước hoa, quần áo mới và lời hứa cầu hôn với tôi. Sự buồn tẻ của một cô gái chính là không nỡ phá vỡ như vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi có phần hơi sợ hãi. Nếu một người đàn ông chìa tay ra cho tôi, nếu ngón tay của anh ta ấm áp, thì việc anh ấy là ai thực ra đối với tôi đã không còn quan trọng nữa. Sự việc xảy ra rất nhanh. Lúc vừa bước vào nhà anh ấy, tôi đã ngửi thấy mùi kết thúc. Đó là một chung cư giáo viên cũ kỹ nhưng gọn gàng. Gia đình anh ở tầng 1, khoảng đất trống sau vườn đầy cây xanh, trước cửa là cây đào kết nhiều hoa tuy nhỏ nhưng rất chắc, thảm cỏ mượt mà ken dày. Lúc mới bước vào nhà, Bố mẹ chắc dương đang nấu nướng trong bếp Nhà rất rộng Một phòng khách, ba phòng ngủ Trang trí rất gọn gàng và giản dị Giống như tất cả các gia đình Thượng Hải sung túc khác Không khí có mùi vụn vật của gia đình lạ Mùi này tỏa ra Từ mỗi một đồ vật trong nhà Như bàn, tường nhà, ghế salon Tách trà Cái mùi xa lạ đó vây bủa lấy tôi Tôi đặt kẹo sô-cô-la Vừa mua trên đường đi lên bàn Trong phòng khách TV đang phát tin tức cổ phiếu Giác Dương nói với tôi Từ sau khi nghỉ hưu Bố mẹ anh luôn chơi cổ phiếu Trong vài phút Tôi đã phán đoán được bản chất của gia đình này Ông bố hiền lành Bà mẹ đảm đang, mạnh mẽ Anh còn có một em trai Đang học đại học Cùng cả nhà bốn người ngồi ăn cơm Cảm giác không thích hợp ngày càng tăng Vì người đàn ông này Tôi phải ăn cơm và mỉm cười với ba người xa lạ không chút liên quan Mẹ anh luôn quan sát tôi Với thái độ không thiện cảm Tôi không thích ánh mắt sắc nhọ đó Bên trong chất chứa đầy tiêu chuẩn thế tục Bà dùng tiếng Thượng Hải nói với tôi Nghe thấy tôi nói tiếng phổ thông Bà lập tức hỏi Cô không phải là người Thượng Hải sao Tôi đáp Không ạ Ánh mắt của người phụ nữ trung niên đó Lập tức mềm lại Cảm giác ưu việt kỳ lạ của người Thượng Hải Tôi khẽ cười Dù đó chỉ là một phụ nữ nội trợ quá phổ thông trong một gia đình bậc trung Họ luôn cho rằng những người ngoại tình tới Thượng Hải Đều chỉ đến mà ngắm thế giới muôn sắc Bà lại hỏi Cô làm nghề gì? Tôi đã nhận ánh mắt của bà nhả ra từng chữ một Cháu làm nghề tự do Nghề tự do Bà nhìn tôi đầy nghi hoặc Tôi giải thích Nghề tự do tức là không có nghề Chắc Dương ngồi bên lập tức thanh minh Mẹ ơi Kiều là một nhà văn Cô ấy sáng tác Viết chuyên đề trên tạp chí Cô ấy còn ra sách nữa Mẹ anh nhìn thằng con đầy nghi ngờ Nhà văn Phải là cái niệm rất xa vời với bà Đột nhiên bà không tài nào Nắm bắt được cô gái trẻ trước mặt Không không chế nổi cục diện Khiến bà không vui Vì thế bà nói Dương Dương nói với tôi rằng Nó muốn lấy cô Tôi giờ đây Vẫn chưa rõ hai người quen nhau được bao lâu Đã hiểu hết nhau chưa Dường dường là một đứa trẻ rất trong sáng Chúng tôi đều rất yêu chiều nó Tôi cúi đầu cười Tôi phát hiện ra Thấy mình cứ cười suốt Không biết tại sao Một bữa tối vô duyên Mặt quả áo mới Giày mới Bôi son Sức dầu bóng Đi rất nhiều đường đất Theo người đàn ông này Tới nhà anh ta Tới để nhận ra Những lời cằn vận và đề phòng của mẹ anh Một phụ nữ không hề liên quan tới tôi Chỉ vì cô đơn quá chăng, Lòng thật chịu nặng Tôi nghĩ có lẽ do cô đơn quá lâu Tôi nghĩ mình có thể có một mái nhà Tôi không nói nữa Phát hiện ta thấy mình đã quá ngán ngầm Vừa ăn tối xong Tôi đã xin về ngay Không đưa ra bất kỳ lý do gì Tôi nói Chắc Dương em phải đi đây Chác dưới nhìn tôi Ánh mắt anh non tiểu thụy đến đau lòng Anh tiễn tôi Ánh trăng trong đêm Khiến con đường biến thành đại dương hoang vu Minh mang một màu trắng Tới cổng khu tập thể Móc một quả đào ở trên cây rơi xuống Từ tuổi váy ra Nó vẫn chưa chín Rất xanh và cứng Chùi quả vào váy Xuyết xoa cắn một miếng Tôi nói Nó chua quá chác dương Cũng đúng lúc này tôi thấy anh khóc dừng giọt nước mắt lớn nhưng không vỡ nát lăn ra từ mắt anh tôi đưa tay vuốt ve chúng tôi hỏi sao anh khóc kiều em không thích gia đình anh đó là gia đình của anh mà chắc dương có liên quan gì tới em anh biết em lúc nhỏ hẳn chưa từng có một cuộc sống gia đình hoàn chỉnh anh cứ tưởng rằng em sẽ thích thích tất cả của người ăn chung một bà nư được người khác quan tâm, phải giải thích với người khác, phải làm người khác mỉm cười. Hàng ngày mọi vui buồn, đau khổ đều phải diễn ra dưới con mắt của người ấy người. Phải kính hiếu bố mẹ chồng, phải chăm sóc em chồng sao? Không, chắc dương à? Anh không hiểu em là cô gái như thế nào đâu. Em không cần. Nhưng đó là một cuộc sống rất bình thường. Nếu em từ chối, em sẽ cô độc suốt đời. Vậy đâu có sao? Chắc dương anh tưởng lên sự cô độc ư Em chỉ thỉnh thoảng thấy cô đơn mà thôi Hai thứ ấy khác nhau đấy Không thể tiếp tục tranh cãi với người đàn ông đứng trước mặt này Kết cục đã có Tôi nhìn thấy rõ Anh đứng rất gần Tôi có thể ngửi thấy hương thơm của chanh trong miệng anh Nhưng thực tế Đó lại là một người tôi rất xa vời Xa tới mức Không nhìn thấy bờ Khiến người ta hoang mang Giống như Một người đi trên bờ đối diện Nhìn thấy rõ Nhưng gọi thế nào Người ta cũng không đáp lại những lúc chúng tôi đi trên con phố lớn Ngập đầy ánh nắng ấm áp Rồi khi sang được quỷ hè bên kia Anh lại nhẹ nhàng buông tay ra Lòng tôi lại u ám Ừ Thà cứ đứng mãi như cũ Không có ai có thể đem tôi đi Tôi nói Em phải về đây Chắc Dương không cần tiễn đâu Em tự đi tàu điện ngầm được mà Về tới nhà gọi điện thoại cho anh nhé Vâng Tôi án ủi Em muốn bỏ anh đây ư kiều Tôi cười Vớt chết hạt xuống cỏ Hy vọng xếp bao Có được một căn nhà như thế này Phía sau có trồng nhiều cây lớn Phía trước có cây ra trái Có thể đọc sách dưới gốc cây Phơi nắng hoặc buổi tối Một mình nghe tiếng nước rơi Khi trời mưa Trong bóng đêm có tiếng nước rơi và âm thanh của lá xào xạc, thật đáng tiếc. tất cả những thứ đó đều không thuộc về tôi. tháo tuột đôi tất giấy và sang đan cao gót tại ga tàu điện ngầm, chúng là gót chân tôi đau đớn, khó chịu. cuối cùng cũng được giải thoát. ngồi trên ghế trong nhà ga, vứt tọt mấy đôi tất giấy vào thùng rác, vừa lát lư đôi chân trần, vừa kiên nhẫn cố nhịn cơn thèm mút thuốc. Một người đàn ông đứng cách tôi chừng 100m, đầu hói cua, áo trắng, quần vải thô xanh, giày da màu cà phê, lưng khoác một cái túi dự án to, có lẽ là một phóng viên hoặc một nhà thiết kế vừa làm thêm giờ. Phong cách của loại người khác thường này không thể dễ dàng luyện thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong thành phố này đã gặp quá nhiều đàn ông bề ngoài hào hoa nhưng ánh mắt bất lực, tâm luôn phập phòng bất an. Tôi nhìn kỹ anh ta Từ vị trí cách anh ta 100 mét Anh ta khẽ xoay mặt lại Ánh mắt lướt qua tôi như một làn gió Rồi đi tới một cánh cửa khác của tàu điện Biến mất trong đám đông Trong lòng mỗi con người Thật ra đều có tình yêu Luôn là vậy tôi nghĩ Không phải là hôn nhân Là đứa hẹn ước Là gia đình Nó là một dạng mù vị Dẫn dắt người ta mù quáng Tiến đến phía trước Nhưng không tài nào chạm tới được Kinh phố này như một cái máy nghiền khổng lồ, bất kỳ mùi vị của ai rơi vào nó đều là thỏng không thấy đâu nữa, không thể đong đo và tính toán được cái tối tăm của nó. Hoàng vu vô cùng, tàu định ngầm chuyến đêm vẫn rất đông đúc. Tôi chen chúc trong đám cơ thể lạ, người thì tiếng gió rít rất lớn và tiếng kim loại đập ầm ầm tới chói tai. Rất nhiều bộ mặt vô cảm, cuộc sống không biết trốn về chợt nghe tiếng mưa lách tách gõ trên tòa tàu điện ngầm rồi to dần lòng chợt thấy vài giọt ấm ra sức tìm kiếm đường mối trong ký ức trống rỗng nghĩ rất lâu nhớ lại hơi thở của Trác Dương khi sát gần tôi trong bóng tối và tiếng mạch đập của anh một lúc nào đó chúng tôi từng ôm trầm lấy nhau ngỡ rằng có thể quên được cái hoang vu của thế giới rồi thạnh mưa anh mặc quần áo bỏ đi trời sắp sáng rồi tôi ngủ cả chẳng qua chỉ là vậy, chẳng qua chỉ là vậy mà thôi. vừa đi vừa yêu người đông như biển, cầm vé xem phim mỉm cười chờ đợi. đó là một ca khúc của Vương Phi. tôi tự đầu vào thanh sắt mệt mỏi chớp mắt bắt trước ba một câu chuyện bình thường. phải nó quá bình thường. chỉ là một nội tâm bất ổn, quá nhạy cảm hoặc quá yếu đuối, không dám đón nhận, không dám đương đầu. nhưng đúng. Tình yêu như một dạng mùi vị và cũng đúng Chỉ cần một người hàng đêm ngắm nhìn mình ra đi Mình cũng đã từng e sợ Cho rằng tha cứ sống một cuộc sống không phải suy nghĩ gì Không cần ai bên cạnh Chỉ cần ai có thể tới tìm một người bạn Bởi cho rằng một người bạn sẽ luôn ở đó Chỉ cần tìm, không sợ cô độc Chỉ là thỉnh thoảng thấy cô đơn Và nữa, nếu chỉ là một người ở bờ bên kia Chỉ tìm được một chút ấm áp rồi lại buông tay Vậy thì tha cứ đứng mãi ở nơi cũ Cũng từng suy nghĩ như vậy Không thể viết Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 11 của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ Được phát sóng trên website vnradio.vn Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tiếp theo